đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o ease, ease com quyển năm chương một trăm bảy mươi mốt vác đá đập chân mình đào trừ hồng không nhìn tô sán kim nén bực tức trong lòng phất tay nói yên tâm tôi dám làm dám nhận chuyện này không cần cậu tham gia nữa lát nữa chủ xe lên cứ để tôi xử lý là được rồi ngày hôm đó ở ngoài cửa hàng ngân hạnh là chính anh đập xe của tằng toàn minh phải không đào trừ hồng ngẩng đầu lên rất khó chịu vì tô s á n hỏi với g i ọ n g điệu thẩm phán mất kiên nhẫn nói đúng thế thì sao xung quanh hứng thú rồi người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn mơ hồ nhận ra chuyện này không đơn giản như bề ngoài tằng toàn minh là cậu tôi tô s á n chỉ nói một câu đơn giản nhưng bao hàm vô số nội dung đào trừ hồng giật mình xứng người nhìn tô sán đồng bọn của hắn thì huyên náo có người đứng dậy không khí thoáng cái trở nên căng thẳng trong phòng nhốn nháo nhiều người không biết t à n g toàn minh là ai câu chuyện truyền tai nhau kể lại một lần nữa rất nhiều khuôn mặt háo hức đợi xem trò hay đào trừ hồng nhìn tô sán mấy lượt mặt âm trầm sau đó bật cười cười hết sức sảng khoái tôi nhớ là khi ấy lỡ tay đập xe của vị chủ nhiệm tặng nào đó sao muốn đòi lại công lý à? xe tôi ở ngoài kia kìa cậu có giỏi thì ra mà đập đi thoải mái mà đập tô sán dường dưng nói tôi cũng muốn tự mình đập lắm ai ngờ anh lại đi trước một bước im phăng p h ắ t đào trừ hồng muốn nói gì đó nhưng nuốt hết lại đứng bật dậy cậu cậu nói cái gì có tiếng gõ cửa phòng sau đó một nữ t ử trung niên mặc kiểu quản lý đi vào theo hai bên là bảo vệ vẻ mặt cố giữ c h ấ n tính cười nói anh đào xin lỗi anh có thể theo tôi một chút được không là thế này xe của anh á đào trừ hồng xô bà ta sang một bên lao ra hành lang cô gái gặp tô sán bên ngoài tới bên cạnh tiết lăng trúc thì thào với giọng kích động chỉ tiết chẳng lẽ cái xe kia chính là của đào trừ hồng Tiết lăng chúc gật đầu. chị nói với em từ lúc nãy còn gì đó là tên khốn kiếp đừng để bề ngoài của đánh lừa giờ thì tất cả đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi đào trừ hồng đã đi không còn áp chế được kích động nữa lâm tệ dơ ù vinh quy quy ù vũ cười hô hố vỗ vỗ vai tô sán mấy cái rồi thành người thứ hai chạy ra khỏi phòng vương uy uy thong thả đứng dậy đi bên cạnh tô s á n tiếp đó là hai người trang trí vũ trương hiền đều đứng về phía tô s á n làm đám đồng bọn của đào trừ hồng đều là hoàn khố bản địa sao lại không biết những người này có thể xem như đó là đám hoàn khố thế lực nhất hạ hải rồi không dám làm gì tô s á n lâm lạc nhiên đi cách tô s á n một đoạn ánh mắt nhìn ý phức tạp nếu ở một tình huống khác dù tô s á n có đập xe đào trừ hồng ngay trước mắt hắn chăng nữa thì hắn chưa chắc mất bình tĩnh như thế quan trọng là hắn ý thức được chuyện này do tô s á n sắp đặt lại liên quan tới tặng toàn minh vậy đằng sau không phải là chuyện hoảng cái xe chạy khỏi phòng một mặt là muốn xác nhận phương diện khác bị tô s á n biến thành thằng ngốc ngồi lại trong phòng cho người ta nhạo báng ạ dù có ra vẻ phong độ đến mấy ở tình huống này cũng vô nghĩa khi nhìn thấy đúng là xe mình đào trừ hồng bóp tay răng rắc thân xe xe đầy vết lóm do chai bia đầy nặng rơi độ cao lớn gây ra mảnh thủy tinh vung vãi bia chảy lênh láng trông như cái thùng rác cửa kính trước có ba bốn vết sạn n ư ớ c như mạng nhện nhà hàng các người sao lại đỗ xe ở chỗ này đặc điểm chung lớn nhất bất kỳ tên hoàn phố nào đều là kiêu ngạo sĩ diện bị người khác chơi đùa như khỉ thì làm sao đào trừ hồng n é m giận nổi lượng bia rượu lúc nãy uống như bốc cả lên đầu càng làm hắn mất kiểm soát giám đốc phụ trách là người tiếp xúc với không ít đám công tử ca hoàn khố rồi bình tĩnh giải thích về nguyên tắc đây là chỗ để xe của nhà hàng c h ú n g tôi huống hồ là bạn của anh yêu cầu đỗ xe vào chỗ này chúng tôi có quy định rõ ràng không được n é m đồ đạc ra ra khỏi phòng đây lại là cả một kết bia đào trừ hồng mặt biến thành màu gan lợn không có nhiều khí thế để c h ú t dần lên người khác nếu xe của hắn bị người ta đập nhà hàng có nói gì cũng khó tránh được trách nhiệm nhưng chính hắn đập xe của hắn còn nói gì được nữa đây người ở tầng năm bây giờ mới xuống tới nơi cả đám đông đứng bên ngoài thì thầm bàn tán bây giờ chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu chuyện gì không cười lăn cười bò là nể mặt hắn lắm rồi đoán chừng chỉ ngày mai thôi chuyện đào trừ hồng tự đập xe mình sẽ thành trò hề lớn nhất trong giới hoàn khố s u n g thành bao nhiêu cố gắng trước kia trôi theo dòng nước hết ai bảo người nhà hàng đỗ xe ở đây có phải là mày không đào trừ hồng không còn nhịn nổi nữa quay người lại mắt nhìn tô sáng trừng trừng nếu không phải thấy trương hiền cao to lừng lững bên cạnh tô s á n nhìn mình gườm gườm có lẽ hắn xông vào đánh nhau rồi mẹ nó mày tên là tô s á n chứ gì mày đợi đó tao sẽ cho mày biết tay t h n g toàn minh tao còn không là cái gì thì thằng chó con những lời ư ô ế của hắn còn chưa phút x a hết thì trước mắn xuất hiện bóng hình xinh đẹp làm đ à o trừ hồng nhất thời sưởng sốt là lâm lạc nhiên tiếp ngay đó hắn nhìn thấy lâm lạc nhiên phung cánh tay trắng trẻo mà hắn thường thèm thuồng không phải một cái tát mà là một cú đấm thẳng mặt bút một cái đào trừ hồng nhắm mắt lùi lại một bước đầu ấp choáng váng không phải vì đau đớn mà vì kinh hoàng chỉ tích tắc người ta thấy trời đất đào lộn đờ người nhìn cô gái có chút khí chất t h u ộ c nữ ưu nhã là đối tượng mơ ước của bao thanh niên tài tuấn lúc này mím môi mím lời không khác gì nữ lưu manh đào trừ hồng anh làm tôi phát tởm lâm lạc nhiên thở hắt ra người nhẹ hắn cả tối nay bà cô phải nhìn rồi xoa xoa nắm tay thầm nghĩ tên này ra còn dày hơn con lợn béo bị mình đánh từ nhỏ tới lớn hai người quy vũ s ợ lâm lạc nhiên bị thua thiệt bước tới kéo cô lại vương quy quy trầm giọng cảnh cáo mồm miệng sạch sẽ một chút đào trừ hồng nhìn ba người vương quy quy quan sát tình thế xung quanh chỉ mấy người đứng sau hắn so với đám vương quy quy trinh lệ quá lớn hắn tỉnh táo hoàn toàn cắn răng gật đầu giỏi giỏi các người giỏi lắm rồi bỏ cả chiếc phê i a di bên cạnh mình bỏ đi mấy tên đồng bọn cũng đi theo lái xe rời nhà khách đội xe hùng dũng lúc nãy bây giờ như chó cúc đuôi chạy mất đội hình rõ ràng là ít hơn khi nãy khá nhiều vừa rồi một cú đấm của lâm đại tiểu thư vẫn in sâu vào đầu mỗi nam sinh cô gái này thật là có mùi vị ở một góc tối đầu ấp trương phi phi loạn cả lên cắn môi nghĩ một lúc rồi rút điện thoại ra bấm số bên kia bắt máy trương phi phi đi về hướng vắng người nói đường vũ mình đây cô quyết định đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện mình nhìn thấy kể lại cho đường vũ biết không kém bất kỳ đánh giá hay c á c h nhìn cá nhân nào hết đó là trách nhiệm của một người bạn còn về phần kết luận hay làm sao là tùy thuộc vào đường vũ tin rằng thông minh như đường vũ sẽ có cách giải quyết tốt nhất buổi t ụ hội đương nhiên không thể tiếp tục được nữa nhưng người thất vọng không mấy hưng phấn chưa tan có người rủ nhau chuyển địa điểm tiếp tục bàn tán về câu chuyện chắc chắn làm xôn xao dung thành này ở trong xe một tên đồng bọn đào trừ hồng mặt â m chầm cầm điện thoại nói đúng thế tô s á n cháu trai tằng toàn minh đang học đại học thượng hải tôi muốn có toàn bộ tài liệu về y càng chi tiết càng tốt bao gồm cả những mối quan hệ của h u y ệ n năm chương một trăm bảy mươi hai của ai to hơn ba người vương uy uy và tô sán tản bộ ở tiểu hưu ngoài ngoài hoa viên dung thành cảm giác sống thời cao chung rảnh rối không việc gì làm cuộc sống là thế phút xây hích tình tuy có thể khiến người khác nhớ mãi tới mình nhưng những giây phút bình đ ẳ n mới làm đa phần người ta lưu luyến hôm nay cảm ơn mọi người tô sán nói cậu nói cái gì vương quy uy hiển nhiên bất mãn vì câu nói này của tô sán phép lịch sự phải thế con người sống phải hướng tới văn minh mà tôi biết các cậu không cần nhưng tôi vẫn phải nói lâm tê s ơ n u vi quy quy u vũ cười k h o á i trá người ta hay nói tôi âm hiểm thật oan so với cậu tôi còn thành thật chán không biết tên đào trừ hồng lúc này thế nào hắn chạy nhanh quá không được nhìn cái vẻ mặt đó tôi i điều ế c có h m em nay tông lớn nhất lao g thuộc về á tôi Tô s á n nhìn lâm lạc nhiên tới lúc cô nàng không chịu được nữa lớn tiếng nói đừng hiểu lầm tôi chỉ cảm thấy tên đào trừ hồng rất phiền mà thôi không phải là vì cậu đâu t ô s á n ồ một tiếng gật rù quay đầu đi cái bộ dạng dưng dưng hời hợt đó của t ô s á n làm lâm lạc nhiên hận ngứa răng ngứa lợi vương pi pi lại hỏi mà cậu làm xe của đào trừ hồng đỗ chỗ đấy lúc nào vậy không phải tôi kiếm cứ đi nhà vệ sinh à? khi đó hắn vừa mới xuống xe đưa chìa khóa cho người phục vụ lâm lạc nhiên hơi khó chịu khi đó cô cố tình không mua quà cho tô sán thấy kiếm cứ bỏ đi còn tưởng rằng tô sán giận mình ai ngờ lại chạy đi đặt mấy đào trừ hồng căn bản không thèm để ý mình đãi ngộ đặc thù còn nói bản thân là người ngoài làm tim mình đau nhói giờ đến lượt lâm lạc nhiên nhìn tô s á n với ánh mắt u oán giống như oán phủ trong cung cấm khiến tô s á n liên tục phải nhắc nhỏ bản thân c h ấ n tính không thể để con yêu kinh này làm s a o động được nữa nhưng làm sao cậu đảm bảo được mình sẽ thắng nếu cậu thua dù uống hết hai chai bia một lúc rồi còn phải ném ghét bia xuống bọn họ đã đi tới cổng chính của hoa viên dung thành xung quanh là cây nhiệt đới làm mùa đông có thêm ít không khí ấm áp không đảm bảo được tôi chỉ cần đảm bảo mục tiêu đập xe của hắn là đủ rồi tô sán quay đầu né tránh ánh mắt lâm lạc nhiên mọi người không nhìn thấy cái mặt của hắn lúc đập xe cậu tôi nếu không sẽ biết tôi có đầy đủ lý do đập xe của hắn hôm nay cậu thì ngon rồi nhưng làm hại em gái tôi không biết bao nhiêu người bị cú đấm của nó sợ vỡ mật lạc nhiên hình tượng thuộc nữ em vất v ả gây dựng bao năm e rằng không giữ được nữa lâm tịt dơ u vinh quy quy u v ũ đưa tay ra làm động tác vốn lượt theo đường con của lâm lạc nhiên chập chập tiếc t h ế người ngon thế này nhưng mà sợ không gả được đi mất rồi nói xong cũng ý thức được hậu quả chạy biến mất lâm lạc nhiên nghiến răng đuổi theo lâm tê sơn u v qq u y u y U, vũ mau trả quần áo em m u a lại đây nhìn hai anh em họ lâm đùa d i ỡ n đuổi nhau quanh mấy cái cây tô s á n và vương q uy q uy bật cười ngồi xuống ghế dài vương q uy q uy hơi trầm ngâm một chút nói cậu làm thế không phải hoàn toàn là vì chủ nhiệm tằng đúng không muốn thành bạn bè trí thân yếu tố đầu tiên là phải thẳng thắn vương quy uy nhìn ra chuyện này không làm tô sán quá ngạc nhiên vì hắn không chỉ là thanh mai trúc mã với lâm lạc nhiên còn có tình cảm vượt trên tình bạn tô sán nhìn ra được tình cảm của hắn thì chiều ngược lại là bình thường gật đầu ừ không giải thích nhiều vương quy uy, uy ngẩm đầu nhìn lâm lạc nhiên một lúc chuyện này thực sự không trách ai được như hắn thích diệp huy thường vẫn còn vương vẫn lâm lạc nhiên đấy thôi tuy tô s á n may mắn hơn hắn một chút nhưng với tính cách của y e là chịu tội nhiều hơn hưởng thụ cả hai im lặng một lúc rồi nói sang chuyện khác đào trừ hồng mất mặt lớn như vậy chỉ sợ không bỏ qua không phải có cậu rồi sao hôm nay không có cậu đi cùng tôi dại gì làm thế tô s á n m ặ t d à y nói vương uy uy muốn tóm cổ áo tô s á n chửi cho y thối mặt cố lắm mới nhìn được việc quái gì cậu gây chuyện tôi phải trùi đít cho cậu chỉ về phía biệt thự cha tôi hôm nay không về thì mai thế nào cũng sẽ về cậu đi mà nói với cha tôi tô s á n cũng biết vương u y u y quanh quẩn mãi ở bên ngoài không về chẳng phải là quyến luyến không nỡ rời xa mình mà là sợ hắc diện thần vương bạc đang ở trong nhà đợi đại giá một đám hoàn khố đi gây chuyện trở về tính sổ thôi h ì h ì chẳng phải lúc nãy tôi cảm ơn cậu cậu rất là phong độ sao lấy ra nửa phong độ lúc nãy là đủ rồi chuyện nhỏ mà uy uy nửa năm ở t r u n g thanh viên của cậu chẳng không uổng phí đâu nhỉ nếu vì vụ này mà tôi bị cha tôi phạt tôi sẽ tính cả lên đầu cậu chơi phải bạn xấu thì còn biết làm sao phải chơi xấu lại chứ sao vương uy uy nghe hàm răng trắng ăn ra đừng ớp tôi kiên quyết đứng bên phía lạc nhiên tôi hận cậu tô s á n nghiến răng nói thấy anh em họ lâm chơi đùa c h á n quay lại vội ngậm miệng vương q uy uy đắc ý cực kỳ liếc tô s á n một cái vương vai đứng dậy choàng cổ lâm tê s ơ u vinh q uy uy u vũ mệt quá chúng ta về thôi bỏ tô s á n và lâm lạc nhiên ở đằng sau lâm lạc nhiên vừa mới chạy một hồi hơi thở gấp gáp ngực nhấp nhô lên xuống tô sán nuốt nước b ọ t không trách đi được ai bảo chỗ đó quá bắt mắt no căng tròn trịa ở mặt này ăn đứt đương vũ rồi nhưng nếu so với vương thanh mục tuyền thì vẫn là trẻ con thôi nhưng mà bằng cỡ chị mình nghĩ thế tô sán cảm thấy mình thật quá tội lỗi đáng bị đ ẩ y xuống mười tám tầng địa ngục chưa kịp che giấu hành vi không nên có của mình thì lâm lạc nhiên nhảy bén bắt được ánh mắt của y tô s á n chỉ muốn vấy một cái taxi chạy cho nhanh đẹp không quả nhiên tô s á n thấy lâm lạc nhiên nheo mắt lại nhìn mình cười con yêu tinh này tức giận vẻ mặt hoàn toàn khác nội tâm không thể biết được ẩ ầ m dưới nụ cười quyến rũ mê hồn kia đang tính toán trò gì khiến người ta không tiếp thu nổi ngực tôi to hơn hay ngực đường vũ to hơn à phải hình như của lưu h i ể u tính không phải nhỏ nếu đổi lại là người khác tình cảnh khác câu này đủ khiến máu nam nhân sôi sùng sục nhưng tô s á n không dám tiếp thụ quay người ra đường vấy taxi mình phải về đây tô s á n lời hứa của cậu đâu nếu cậu không phải là nam nhân thì đi đi tôi không ngăn cậu giọng nói mang theo vẻ ngạo mạn riêng biệt của lâm đại tiểu thư nhưng lại có chút gấp gáp hờn giận tô sán thu bàn tay đang r ơ i ra lại chiếc taxi vừa mới giảm tốc độ lại tăng tốc vọt qua y biết lâm lạc nhiên nói tới món quà giáng sinh ít nhất mình nợ cô ấy một lời giải thích hít sâu một hơi quay lại đi tới trước mặt lâm lạc nhiên chuyện ngày hôm đó là do mình và lưu hiểu tính có chút xung đột vì thế cô ta không phải mình kiếm cớ nhưng chuyện không phải như bạn nghĩ chuyện lưu hiểu tính tôi biết rồi lâm lạc nhiên quay đầu sang bên khói mắt vẫn nhìn tô sán tôi chỉ hỏi quà của tôi đâu đánh nhau với vệ đinh đinh nên làm rơi mất là cậu đánh người ta không phải là đánh nhau lâm lạc nhiên nói một nửa lại chuyển lời chuyện vệ đinh đinh cũng không cần giải thích rốt cuộc hắn nói gì khiến cậu nổi giận phản ứng của đám vệ đinh đinh hôm đó quá khác thường đám người đó rất sĩ diện làm gì có chuyện mấy người lại để tô s á n đánh cho như thế mà không có chút phản kháng nào lại còn làm như thương tích nặng nề lắm ở trạm xá băng bó xong làm ra vẻ không coi thương tích ra gì rộng lượng không tính toán với tô s á n thực sự coi cô là con ngốc sao vệ đinh đinh thông minh tin rằng đã tìm hiểu về tô s á n có lẽ hắn gài bấy cho tô s á n nổi giận không thể đơn giản là chỉ vì ngăn cản tô s á n đuổi theo mình quyển năm chương một trăm bảy mươi ba mỗi người một nửa dưới ánh đèn đường vàng vọc tô s á n và lâm lạc nhiên đứng đối diện với nhau chỉ cách hai bước chân vẽ ra bức tranh lãng mạn ấm áp không ai phải gồng mình làm ra vẻ tự nhiên như lúc nãy nữa dần dần lộ ra tình cảm thật của mình tô sán nhẹ nhàng nói không quan trọng dù sao hắn đáng ăn đòn hôm nay tôi mua quà cho mọi người không có phần của cậu cậu có giận không không tức giận mà được à, nhưng mình có thể tỏ ra giận sao tô sán cười mình nói rồi mình hiểu mà không c ứ n g cậu ánh mắt lâm lạc nhiên hơi lấp lóe rất xảo hoạt như tóm được đuôi của tô sán vậy vậy lúc tôi quay lại cười với đào trừ hồng cậu cũng không giận phải không t ô sán càng cười tươi hơn đương nhiên rồi làm sao mình phải giận cơ chứ ngay từ câu đầu tiên cậu đã nói trái lòng không ngờ tô sán thật thà ngày nào bây giờ lại biến thành kẻ nói dối không chớp mắt như thế lâm lạc nhiên vừa lắc đầu vừa tặc lưới được rồi đại tiểu thư cô thông minh nhìn ra người ta nói lời trái lòng không biết cho người ta giữ chút thể diện ạ t ô sán ngứa tay muốn đánh cái mông cứ vỉnh lên như t r e o tức mình của lâm nha đầu được rồi trường hợp đó nếu là anh tôi thì sẽ không vui ui ui cũng khó chịu cậu là bạn thân của tôi thế nên lần sau nếu có trường hợp như vậy tôi cũng cho cậu quyền được giận ai cần cái quyền quái ruột đó làm gì t ô sán giờ khóc giờ cười tôi chưa tới mức vô tâm tới mức đó đâu đây là quà của cậu lâm lạc nhiên kéo túi sách ném cho tô sán một cái hộp tô sán thuận tay mở ra là sô、so、cô la hơn nữa là sô、so、cô la ít ta l i à rất đắt tiền có hơi n g ầ n ra sô、so、cô la cũng giống như hoa hồng không phải thứ tặng tùy tiện lâm lạc nhiên hơi đỏ mặt nói nhanh đừng hiểu lầm nhé cái này là để b ù cho lễ giáng sinh thôi khi đó đã nói trước rồi được rồi cậu không đi thì tôi cũng đi mệt chết thôi phải về nhà tắm rồi đi ngủ nói xong phất tay một cái ngủ ngon đợi đã tô sán sao còn không hiểu tâm ý của lâm lạc nhiên bẻ s ô cô la một nửa cho vào mồm một nửa đưa cho cô q u à giáng sinh của mình cũng là s ô cô la vừa vặn mỗi người chúc ta một nửa rồi không dám nhìn mặt lâm lạc nhiên chạy ra đường bắt một cái taxi đi mất chiếc xe đi rất xa rồi lâm lạc nhiên vẫn ngây ra sau đó gấp miếng sô cô la vào túi sách quay người hầm hực đi vào biệt thự lẩm bẩm ai muốn cùng cậu chia mỗi người một nửa nói tới đó chợt nghĩ ra cái gì đứng lại lấy miếng sô cô la ra lại còn là nửa nhỏ nữa cố ý a đó là món quà lâm lạc nhiên thấy tuyệt vời nhất được nhận từ trước tới giờ vậy là mâu thuẫn với lâm lạc nhiên kết thúc trước đó chỉ cần bình tĩnh lại không khó đoán được đầu đuôi câu chuyện cả hai đều không còn khúc mắc gì với nhau nữa quan trọng là giải quyết thế nào cả hai đều biết tình cảm của nhau nhưng lại không thể công khai khi nói ra sẽ không thể làm bạn với nhau được bình thường được nữa tương lai rồi sẽ tới một ngày chuyện này phải có một kết thúc nhưng không ai muốn nhắc tới nghĩ tới cũng như không ai muốn đau ngắn hơn đau dài đoạn tuyệt quan hệ với nhau vậy lâm lạc nhiên tuy lấy hai người uy uy làm cái cớ cho tô sán giận là ngầm thừa nhận để có có chút quyền bạn trai rồi tô sán bẻ tặng lại lâm lạc nhiên sô cô la cũng có hàm ý cô biết tình cảm của mình còn việc bẻ nửa nhỏ thuần túy là ngẫu nhiên không phải như lâm lạc nhiên nghĩ tóm lại chuyện vừa rồi làm sự hiểu ngầm ăn ý của tô s á n và lâm lạc nhiên tăng thêm một bậc đây là trạng thái tuyệt vời nhất giống như hồi ở hạ hải sau cái đêm hôm đó tô s á n và đường vũ ăn ý không nói tới nó chỉ tập trung hưởng thụ ngày tháng bên nhau vậy tô s á n vừa xuống xe ở cổng tiểu khu trả tiền xong thì di động trong túi rung lên mở ra xem là một tin nhắn của đường vũ giảng hòa với lạc nhiên rồi phải không làm y sợ hết hồn quay đầu nhìn quanh không thấy bóng s á n g đường vũ đâu nghĩ một lúc tô sán bấm điện thoại gọi cho đường vũ bên kia nhanh chóng bắt máy em đang ở đâu thế em đang ở nhà bà ngoại giọng đường vũ nửa đùa nửa thật sao gọi điện lại nhanh như thế chột giả ai nói cho em biết anh chỉ sợ em nghĩ nhiều thôi tô sán kiếm một chỗ vắng người ngồi xuống dù có chút tình cảm vi diệu với lâm lạc nhiên thật tin rằng sau buổi tối giáng sinh đó khó có thể giấu được đường vũ nhưng tô s á n không bao giờ làm gì tổn thương tới cô cho nên vừa rồi chỉ hơi bất ngờ y có đủ thản nhiên để thắng thắn g với đường vũ sao em lại biết anh và lạc nhiên đã giảng hòa nghe giọng nói của tô s á n đường vũ thở phào mặc dù tô s á n là chàng trai đầu tiên cô yêu hoàn toàn không có kinh nghiệm nào trước đó nhưng cô không ngây thơ cho rằng tô s á n chỉ có tình cảm với một mình mình đại khái đây là b ệ n h chung của tất cả nam nhân đi nam nhân có thể nảy sinh tình cảm với nhiều cô gái một lúc chỉ khác là tình cảm đó phân hơn kém trong tim nữ nhân thì chỉ chứa một người người đó chưa đi thì người khác không tiến vào được mặc dù trước mặt tô s á n đường vũ luôn hạnh phúc vui vẻ nhưng kỳ thực trong lòng cô vẫn luôn chất chứa nhiều thứ giống như có cái sầm nhỏ không làm người ta đau nhưng khi chạm phải khiến người ta không hề thoải mái đường vũ biết tô s á n luôn có tình cảm với trần linh san chẳng qua người tô s á n chọn là cô sau đó cô rời hạ hải chắc chắn càng ồ mầm cho tình cảm đó phát triển cuối cùng tô s á n lần nữa rời bỏ hạ hải đuổi theo cô tình cảm với cô trước sau như một thế nên đường vũ đành phải chấp nhận sự tồn tại của hình bóng khác trong tim tô sán tô sán càng ngày càng ưu tú gia cảnh tốt bản thân tự sáng n g h i ệ p thu được thành tích đáng nể ngoại hình ra nhìn tính cách lại tốt biết quan tâm không uống rượu không hút thuốc đôi lúc hơi mặt dày một chút nhưng đó không phải là khuyết điểm lại còn là sức hút với cô gái khiến người ta không thấy khô khan nhàm chán các cô gái chỉ cần tiếp xúc với tô s á n lâu ngày khó tránh khỏi sinh tình cảm giống như bạn những người bạn cùng phòng của cô đều có thiện cảm với tô s á n ở mức độ khác nhau chỉ vì biết chuyện cô và tô s á n nên không cho thiện cảm đó phát triển thêm mà thôi chuyện tô s á n và lâm lạc nhiên dù từ lâu cô xác định mối quan hệ này khó tiến thêm một bước nữa cô cũng cố tình lợi dụng mối quan hệ này ngăn cản các cô gái khác tiếp cận tô s á n cũng như để tô s á n không để ý tới cô gái khác nữa đến nay tô s á n vẫn thể hiện xứng đáng với sự tin tưởng của cô nhưng đường vũ không quên thi thoảng cảnh cáo một chút cho tô s á n biết một người bạn kể cho em chuyện xảy ra ở buổi t ổ hội của anh rồi nghe giống như lạc nhiên đang tái hiện lại bữa tiệc s á n g sinh kia vậy cô ấy phát tiết đủ rồi tất nhiên sẽ giảng hòa với anh thôi tô sán nghe đường vũ nói thế hơi n g ỡ ra quả thực lâm lạc nhiên đầu tiên là cố tình làm mình ghen tỉ sau đó lại đánh đào trừ hồng có vẻ khá sống diễn biên của tiệc s á n g sinh hôm đó vậy mà mình không nhìn ra n h à đầu này thật đáng sợ không ở hiện trường mà còn nhìn thấu hơn mình vậy lạc nhiên tặng cho anh cái gì tô sán lại lần nữa giật mình đứng dậy dù biết không có khả năng đầu vẫn không kìm được một vòng quát này không được xóa anh có biết anh đang ngồi một mình trong đêm không hả đường vũ không khỏi có chút đắc ý vậy là em lại đoán chúng rồi hả nha đầu này đáng sợ hơn cả ma nữa tô sán cũng không giải nói thật hoàn toàn cô ấy tặng anh một phong sô cô la anh bóc ăn luôn tại chỗ anh ăn luôn anh anh đúng là hết nói đầu kia điện thoại đường vũ s ư ờ n g sốt sau đó cười khanh khách đường vũ rất ít khi cười ra tiếng như vậy tô sán nghe mà tâm tình cũng vui vẻ theo rất nhiều cảm giác này thật tốt tại anh đó mẹ em nghe thấy tiếng của em rồi đường vũ nén cười hạ giọng nói nhanh chúc ngủ ngon chúc em ngủ ngon tô sán cắt mày quyển năm c h ư ơ năm g mới vui vẻ tết đã tới tết năm nay trong nhà rất náo nhiệt tăng na đem căn nhà của mình ở khu thành thị vật ngữ cho thôn tăng toàn minh được ủy ban kế hoạch phân nhà tới dung thành nhậm chức nhiệt tình với chứng khoán của ông vẫn không suy giảm có điều biết tiết chế hơn nhiều ném tiền vào thị trường chứng khoán không nhiều hiện giờ tính ra có chừng năm trăm linh nghìn một khi lãi vượt quá con số đó là chuyển thành tiền mặt theo truyền thống gia đình cả nhà lại sang nhà cậu cả ăn tết so với năm đầu lên dung thành vắng vẻ quạnh quẽ năm nay vui hơn nhiều cái không khí tết ở hạ hải lại tràn về tô sán chẳng lúc nào nhàn rối khi thì bị mẹ gọi tô sán con mang bác ra bàn này lát sau thì dọn chị cả từ bếp truyền ra chủ tịch tô chưa có đồ uống này đi mua đi mua bia thôi không mua rượu đâu gọi viên viên theo nó chỉ ngồi chơi chẳng làm gì cả còn tặng viên vì học ở dung thành nên thường xuyên chạy tới nhà chị cả quen được một đám bạn của ủy ban kế hoạch năm nay đã một ư ơ i năm tuổi vẫn trắng tròn đẹp đẽ rất thân với châu tiểu trường m ộ ư ơ i sáu tuổi con trai chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà châu tiểu cường và tằng toàn minh quan hệ khá tốt thường xuyên sang chơi tự nhiên như ở nhà đương nhiên một phần là vì thiện cảm mông lung của thiếu niên với chị gái nhà bên cứ tới ngày lễ tết chỉ cần tằng na ở nhà là hắn sẽ tới ăn trực tằng toàn minh không coi hắn là người ngoài có điều hôm nay doán thuộc anh thấy châu tiểu cường là lạ thằng bé này trước kia sang nhà mình mồm n g ọ ặ s xớt chạy ra chạy vào giúp việc nọ việc kia hôm nay lại câu nể khách khí châu tiểu cường và tằng viên ngồi trên ghế s o f h a ăn long nhãn khô và h ạ n h nhân mắt cứ len lén nhìn tô s á n mãi mới hạ thấp giọng hỏi tằng viên anh ấy tên là tô s á n à? tằng viên mắt nhìn chằm chằm xem tv i i vừa rồi tô s á n gọi đi mua đồ cũng mặc kế lấy cớ bẩn tiếp khác gần đây hắn rất bất mãn với tô s á n vì cướp vị trí của mình trong lòng chị ừ có vấn đề gì sao anh ấy chính là tô s á n tăng viên kỳ quái hỏi lại anh trai em chả lẽ em không biết đúng anh ấy là tô s á n con trai cô em là tăng kha hiện giờ nhìn tô s á n chạy ra chạy vào đây b ắ t dọn đũa bị sai như sai vặt thi thoảng căm tức chừng mắt với tăng viên tăng viên cứ lờ đi so với lời đồn thật khác biệt quá lớn nhưng mà hắn không dám kể với tằng viên nếu không tô sán biết do hắn kể chuyện xấu của mình bên ngoài dám sách chai bia đập vỡ đầu hắn giống đập xe của người ta lắm đám n h à nội ở ngoài hung hăng bao nhiêu về nhà ngoan ngoãn bấy nhiêu bởi vì chúng biết bên ngoài mình có thể làm vương làm tướng đều là nhờ trong nhà trước bữa cơm tăng toàn minh gọi tô sán vào thư phòng bên trong có cả cha tô sán cẩn thận đóng cửa lại tăng toàn minh và tô lý thành đang giao lưu tháng tám năm ngoài kỷ lếu một trăm bảy mươi tám của cuộc họp chính phủ y yêu cầu cuộc quy hoạch xác định quy hoạch giải phủ hà trước ngày hai mươi bốn tháng m ộ ư ơ i hai sau đó do trung tâm dự trữ đất đi thực thi công tác cuộc họp do đào sương binh chủ trì tham dự có viện trưởng viện kiểm sát tòa án chuyện này sang năm sẽ mang ra tòa xét xử ở cuộc họp thường ủy bí thư vương chỉ ra cổ quy hoạch đưa ra công văn công tác tiền kỳ triển khai quy hoạch đường phủ hà là vượt quyền không được lấy làm chỗ dựa để giải tỏa tô lý thành gật đầu em nghe nói đó là trò đục nước béo cọ của đào sương đình c á c h gọi là công tác tiền kỳ kia đình nghĩa rất rộng rãi s ự trữ đất đai cũng có thể coi là công tác tiền kỳ cho nên có thể đẩy cho hành vi tự tiện chủ trương của trung tâm s ự trữ đất đi không mò được tới ông ta lúc này tô sán ngồi một bên chờ đợi t h ằ n g toàn minh nhìn sang vừa lên tiếng đã mắng thằng bé này đây là chuyện người lớn đời thùa nào cậu cần cháu ra mặt đã thế cháu lại còn kéo cả con trai bí thư vương đi đập xe của người ta chuyện này đồn ra người ta nhìn cậu thế nào người ta cho rằng cậu hẹp hòi báo thù biết không hả ạ đồn đại kiểu gì mà lại thành mình và vương uy uy đi đập xe của người ta rồi từ một chuyện trí kế vô song của mình bị biến thành một tên lưu manh mình mà biết tên mất dạy nào hủy thanh danh của mình thì mình bóp cổ nó tô sán giải thích cậu làm gì có chuyện đó là đào trừ hồng tự đập xe của hắn mà cháu có thể kể tên hàng chục người có mặt khi đó làm chức sao đổ lên đầu cháu đừng tưởng cậu không biết chính cháu bảo người ta lái xe tới dưới lầu nếu không sao nó lại tự đập xe mình sao cậu biết rõ thế như tận mắt nhìn thấy vậy tăng toàn minh hừ một tiếng nếu cậu muốn truy cứu chuyện của đào trừ hồng thì gọi điện cho triệu lập quân một tiếng có kẻ không dám khai sao những chuyện này rất phức tạp cháu không rõ thì đừng dính vào không đơn giản như cháu nghĩ đâu tô s á n vỗ đầu tại sao lại quên mất triệu lập quân rồi có điều y đập xe còn do một nguyên cớ khác cho nên cũng không giải thích ngồi nghe cậu cả mắng mỏ gần nửa tiếng thấy cậu cả nguôi giận rồi tô s á n mới dè s ạ c hỏi h đào xương bình giảo hoạt như thế vậy vì chủ nhiệm trương kia thành d y thế tội rồi còn nhà đầu tư chắc cũng không phải là tập đoàn nam ninh nốt ạ thu lưới quá sớm tất nhiên là không có gì hết nhưng ít nhất cũng ngăn được đám người kia cắt s ẻ o lợi ích quốc gia tô sán g lòng trầm xuống thế là bọn chúng phủi sạch sẽ liên quan rồi đoán chừng tin đồn kia do đám đào trừ hồng bóp méo tung ta dù sao tin đồn lan đi luôn có nhiều bản con người ta luôn chọn lấy điều mình muốn tin có lẽ với không ít người nghe đủ phiên bản lẫn lộn nhau sẽ tự đưa ra kết luận câu chuyện là cháu trai tặng toàn minh ý thế quen biết con bí thư thành ủy đập xe đào trừ hồng với người dân thường mà nói chẳng qua là chó cắn chó cho họ thêm đề tài nữa chửi bới con c â y nhà xào và đám hoàn khố nha nội thôi tô sán hiểu rõ tâm lý tiểu dân này trước kia lên mạng cứ có đề tài thế này là mình hùa vào chửi bất cần biết tóm lại đám con ông cháu cha luôn khốn kiếp giờ chuyện rơi vào đầu mình mới thấy khó chịu ít nhất cho dù bị gọi là chó cắn chó thì tô sán cũng muốn làm con chó khôn hơn không phải là chó điên cắn càn tiếp đó mở cả gọi mọi người ra ăn cơm trước khi ăn tất cả tập trung chụp bức ảnh gia đình tôi đã xem báo cáo công tác của đại dung chẳng nhẹ nhàng hơn báo cáo chính phủ là bao cái gì cũng có cả công trình quân sự cũng dính dáng vào trong bữa cơm tặng toàn minh nói gần đây báo tài chính dung thành cho đăng đánh giá về phương thức kinh doanh đại dung xưa nay luôn là tăng bọn họ gần như xuất kích bốn phương đầu tư khắp mười mấy thành phố bắc lên trầm dương nam hạ hải nam đông tới thượng hải tây tiến lạp tát ngành nghề cũng có mười mấy cái m ậ u dịch chế tạo văn hóa in ấm bán lẻ lợi thế u là ba trăm triệu năm ngoái tô lý thành lên làm tổng giám đốc vị trí này tuy h i ể n hách nhưng phong ba át lực lớn bao nhiêu người nhòm ngó năm nay thành phố ra chỉ tiêu phải giữ được giá trị tài sản quốc hữu trong mắt người ngoài đại dung trải qua b ế n cố cực lớn thời gian điều chỉnh giá trị cổ phiếu mất hai mươi bốn đó là lần mất giá cổ phiếu kỷ lục của 10 năm qua nói lên lòng tin bên ngoài với đại dung đã mất rất nhiều không đánh giá cao tân chủ tịch tôn gia dũng và tân tổng giám đốc tô lý thành không có bàn tay cứng rắn của tử trưng muốn chiếc hàng không mẫu h ạ m này thuận buồm xuôi gió giữ được giá trị tài sản tuy là yêu cầu thấp nhất của quốc tư ủy song khó làm được năm ngoái tuy đã gồng mình vượt qua khó khăn nhưng năm nay mới là khảo nghiệm thực sự em cũng nhìn ra vấn đề này mặc dù nói là đầu tư đa nguyên hóa theo lý thuyết không bao giờ để toàn bộ trứng trong một cái giỏ khiến tập đoàn phát triển bùng thỏa hơn nhưng lại làm tài nguyên phân tán c h ó i buộc sự phát triển từ căn bản mà nói cơ cấu này không hợp lý trước kia chủ tịch từ còn thì nhờ uy tín lớn đỡ hơn bây giờ nhiều nơi em phát hiện không động vào được nữa em thấy cây cối quá um tùm đến lúc cắt tỉa cành lá để phát triển vững mạnh hơn tôi cũng nghĩ như thế tăng toàn minh và tô lý thành cùng cùng chém m ở cả trách hai bọn họ bữa s a o thừa mà còn đem công việc vào tăng kha và tô lý thành đành phải ngừng thảo luận không khí bữa cơm vui vẻ nhưng những điều nghe được lại in sâu vào đầu tô sán tối hôm đó ngủ lại nhà cậu cả tô s á n một mình đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm đằng xa có một quả pháo hoa bắn lên nửa tầng không sau đó bùng nửa ánh lửa sáng lạn nhất tô s á n còn nhớ năm thứ nhất học đại học chính là thời gian này về nhà cha mẹ đang lo lắng chuyện tổng công ty trọng tổ không bao lâu sau ti công trình số bốn vì thế bị vứt bỏ như đứa con không cha không mẹ từ đó đi xuống không còn gì vực dậy được nữa rất nhiều người bị cho thôi việc cây cỏ trong tiểu thu khô héo sân thượng đầy cỏ hoang đại bộ phận phải đi tìm lối thoát khác như cha mẹ tiết d ị t dương lưu ruội cha mình bám vào công ty làm chức bảo vệ lương lúc có lúc không bây giờ cha vì muốn tăng cường chỉnh hợp tài nguyên tất nhiên sẽ cắt bỏ cành lá công ty công trình số bốn hẳn sẽ một trong những công ty gặp vận mệnh bi thảm tiếp theo đây cuộc đời rất nhiều người sẽ biến đổi hoàn toàn gia đình mình từng là một trong số đó bằng cách này hay cách khác lịch sử lại kéo mọi thứ về đúng q uy tích của nó lần trước cha là nạn nhân lần này sẽ là tội đ ồ trong mắt vô s ố người cha làm thế là đúng hay sai mọi thứ đâu phải phân rõ đúng sai như vậy thành phố trong bóng đêm bị liên tục tiếng pháo hoa nổ đ i đùng làm rực sáng di động vang lên là tin nhắn của đường vũ tô s á n năm mới vui vẻ năm mới vui vẻ trả lời tin nhắn bỗng nhiên tô s á n muốn rơi nước mắt quyển năm chương một trăm bảy mươi năm đầu năm leo núi sáng mùng một đầu năm cả nhà đi lên núi cha mẹ tô s á n không quá dùng bài thần phật thường không lên chùa vào ngày mùng một vì quá đông đúc nhưng mợ cả rất thành tâm nên tô s á n bị đẩy lại ở nhà cậu cả làm ma thế mạng tô s á n đang ở lưng chừng núi phía dưới là đám đông nhìn n h ị p kéo dài lên tới tận đỉnh cả một ngọn núi lớn mà bị người ta chen l ẫ n tới chỗ để chân cũng sắp không còn nữa rồi nhìn đâu cũng chỉ thấy người là người tằng triệu đinh quay đầu lại gọi tô s á n và tằng viên đi theo nhóm tránh bị thất lạc hôm nay leo núi không chỉ có mình đại gia đình họ tằng còn có một chiến hữu của tằng toàn minh hiện giờ cô gái đi bên cạnh chị cả tằng na chính là con người chiến hữu đó học năm hai đại học dân tộc tê vinh là cô gái rất dịu dàng ít nói tằng na thời cao chung cũng lù lù như xe lô bây giờ thì mồm mép t i ế c lia tôi o ả n g còn quay đầu về phía tô s á n rõ ràng chủ đề có liên quan tới mình tô s á n rét nhất chỉ cả cứ gán r é p mình với nữ sinh kia khiến người ta đỏ mặt tía tai nhân cơ hội có điện thoại tụt lại đằng sau nửa chừng nhận được điện thoại của đám vương ui ui tô s á n kiếm cớ tách nghe điện thoại nghe thấy ba c á c h miệng tranh nhau nói bên này lại ồn ào mãi mới nghe ra được là tới mùng ba ba người vương uy uy cùng vương bạc rời dung thành về nhà ở bắc kinh khả năng mùng mười quay lại khả năng là không đợi khai trường rồi đi học luôn lâm lạc nhiên cuối cùng còn gửi cho tô s á n một cái tin nhắn nếu tôi không quay về dung thành nữa thì chúc ta gặp lại ở thượng hải nhé nếu nhớ tôi cứ gọi điện đừng để đường vũ biết là được nha đầu này càng ngày càng không biết giới hạn rồi nhưng chính vì thái độ tự nhiên của lâm lạc nhiên quan hệ hai người nhanh chóng quay trở lại như xưa mọi người phía trước hình như gặp được người quen tăng toàn minh và tô lý thành tươi cười tới bắt chuyện xem dáng vẻ đối phương là trên quan trường mùng một lên núi thắp hương là truyền thống mà núi n ú i quanh đây chỉ có có vài cái thôi đường núi thì chật hẹp người thì đông gặp người quen cũng chẳng có gì nghe chào hỏi tô s á n mới biết là c u ộ c trưởng vương của c u ộ c văn hóa rất là nhiệt tình cứ s ứ c khoát kéo cả nhà bọn họ tới tố khanh hậu viện rất có tiếng ở ngọn núi ngày nghỉ ngơi trương đạo nhân pha trà giỏi lắm mọi người leo núi cũng mệt rồi vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút chúng ta đi xem những kiệt tác của bậc thầy hàng đầu đạo môn tết nhất mà người ta đã mời nhiệt tình như thế làm sao mà từ chối được v à lại leo núi cũng mệt rồi có chỗ nghỉ ngơi cũng tốt tới tố thanh hậu viện kiến trúc làm bằng gỗ hàng rào tre lởm chởm sân đất giếng nước tròn kè đá chỉ thiếu vài con gà chạy l a n h quanh nữa là tạo thành cảnh ngôi nhà thời cổ đi qua cửa mời biết ấm tượng bên ngoài là sai lầm trần nhà cao cột gỗ lớn sàn gỗ sáng bóng không sơn son thiếp bạc cầu kỳ nhưng nhìn chất gỗ là không ai dám coi thường giá trị của nó trương đạo nhân tên thật là trương tố khanh nghe nói đã trên bốn mươi rồi nhưng mà nhìn chỉ trên ba mươi vài phần tiên phong đạo tốt mọi người cung k í n h cúi chào tô s á n nghĩ thằng cha này mà đi lừa đảo thì tiền tình s o n g thu lúc này cũng có một nhóm người đang đi về phía bọn họ tưởng giới thạch thời trẻ ở thanh sơn gặp một vị đạo sĩ đạo sĩ ấy nói với ông ta một câu thành bất ly xuyên tứ xuyên bại bất ly loan đài loan vạn vật trên đời đều có trời định có lẽ tưởng giới thạch không bao giờ ngờ được một thuật sĩ giang hồ dùng tám chữ đã tóm gọn hết cuộc đời ông ta đương nhiên đây chỉ là một chuyện vui dân gian tương truyền thôi cũng chẳng biết xuất hiện từ khi nào phía trước là tố thanh trà viên trong ấy có tác phẩm của họ ra đảo môn trương đảo nhân thị trưởng đảo mời đi bên này thư ký lưu bình đi trước dẫn đường đào sương bình và cháu đào trừ hồng nhàn nhã lên núi đào sương bình tuổi trạc bốn mươi đang lúc sự nghiệp thuận buồm xuôi gió nếu như không có gì bất ngờ kết thúc nhiệm kỳ này rất có khả năng trở thành thị trưởng dung thành sự kiện ủy ban kế hoạch cho dù có vương bạc đích thân đứng ra yêu cầu xử lý thì cũng chẳng đụng chạm được tới ông ta cùng lắm về dư luận hơi mất mát một chút dư luận trên quan trường không phải luận tốt xấu đúng sai mà là uy và thế vương bạc lật lại quyết định chính phủ làm ông ta mất uy mục tiêu chiến lược của tập đoàn nam ninh gặp trở ngại khiến ông ta mất thế đào sương bình lòng bực bội nhưng vẫn âm thầm tích chữ lực lượng chuyện trọng tổ xuyên hàng lần này có nắm chắc không đào sương bình chỉ mắng đào trừ hồng vài câu vì chuyện đập xe kia xưa nay ông ta biết tính cách ngang bướng của đứa cháu này nhưng có bản lĩnh khai phát đất là chuyện lâu dài lần này không thành cũng chẳng sao nhưng trọng tổ xuyên hàng là chuyện gấp thành công là chính t í c h có thể nhìn thấy ngay được nếu tập đoàn nam ninh tham gia vào có lợi cho việt lôi kéo đầu tư khai thông chuyến bay là chính tích mười mươi đem lại cả con số kinh tế đẹp đẽ đảm bảo chắc chắn với thị trường của ông ta sau này cha cháu và cao tầm xuyên h à n g đã tiếp xúc phó tổng giám đốc lý biểu thì hoan nghênh phương án hợp tác của tập đoàn nam ninh chúng ta có thể đưa giá cao hơn song muốn nắm chắc vẫn không thể thiếu tiếng nói chú ba à đào trừ hồng rất biết mình nọt được rồi chú sẽ nói với tiếng với bên ấy đào dương b ì n h rất hài lòng ông ta cũng biết vương bạn đang dùng thế lực của mình tham dự nên trọng tổ xuyên h à n g còn ý nghĩa nữa là xả hận sự kiện ủy ban kế hoạch đi tới gần tô khanh trà v i ê n thì đoàn người bọn họ bị ngăn lại xin lỗi hôm nay trương đạo trưởng có khách lưu bình hỏi là khách gì đạo đồng cũng không rõ lúc này có một đạo sĩ ba mươi nhìn ra được lai lịch mấy vị khách này không nhỏ đuổi đảo đồng đi thành thực trả lời có cuộc trưởng trương của c u ộ c văn hóa và chủ nhiệm tặng của ủy ban kế hoạch nếu các vị không ngại để tôi vào báo một tiếng mặt đào trừ hồng tức thì biến thành khó coi đúng là oan ra hẹp lộ mặc dù tối hôm đó cùng với đám đồng bọn tung tin đồn các kiểu về sự kiện đập xe cố tình quấy lộn mọi chuyện lên giảm bớt phần nào ảnh hưởng nhưng lừa người chứ không lừa được mình tới giờ hắn vẫn không nuốt trôi được cơn giận đó nhưng chuyện bị truyền vào trong nhà cha hắn gọi điện mắng cho một trận đào trừ hồng không thể trực tiếp tính sổ với tô s á n đào sương b ì n h xua tay thôi không uống trà nữa cũng được nói xong xoay người đi sang hướng khác cả dòng người đi theo đào sương b ì n h cũng tới sau khi nhà tô s á n xuống núi gặp được một vị phó thư ký trưởng thành ủy mới biết chuyện này vốn ông ấy muốn vào trà viên xong lại không vào rất nhiều người nhìn thấy thị trưởng đào đứng trước cổng tố khanh trà viên sau đó rời đi đi cùng còn có cháu ông ấy đào trừ hồng thư ký văn phòng chính phủ tổng giám đốc vương của mậu dịch đại giang sắc mặt t à n g toàn minh rất khó coi chuyện này đồn đại gia không biết thành cái gì nghe mà xem chủ nhiệm t à n g thật ghê gớm cả phó thị trưởng cũng phải tránh đường cấp dưới bắt nạt cấp trên kết hợp với cả chuyện tô sán đập xe của đào trừ hồng trước đó gây nên ảnh hưởng rất không tốt qua điều tra của triệu lập quân tăng toàn minh biết được chính xác chuyện xảy ra hôm đó những tin đồn bôi xấu tô sán kia không đoán cũng biết là thằng cháu mất dậy của đào sương bình tung ra rồi hai chú cháu nhà này đúng là nham hiểm như nhau quyển năm chương một trăm bảy mươi sáu nổi tiếng rồi triệu tiểu lộ là người hạ hả hải hàng xóm với tằng na ở khu tập thể cục kiến thiết về sau khu tập thể cũ giải tỏa cục kiến thiết góp vốn xây nhà nhà tằng na chuyển tới khu mới còn nhà triệu tiểu lộ tới dung thành nhưng vẫn giữ liên hệ còn nói nếu một trong hai người kết hôn dù xa xôi vạn dặm cũng tới tham gia bây giờ cả hai cùng ở dung thành tất nhiên tìm đến nhau tình bạn tuổi ấu thơ bao giờ cũng khăng khiết nhất cha triệu tiểu lộ là một cán bộ cấp x ử trong cơ quan tỉnh không phải là quan nhỏ nhưng ở cơ quan t ỉ n h hiển nhiên không là gì cả triệu tiểu lộ có một người bạn thân nghe nói bạn của người bạn thân đó từng bị đào trừ hồng vứt bỏ thường xuyên chửi b ớ i hắn có điều cô chỉ nghe vậy thôi vì người bạn của bạn kia ở biệt thự với cô mà nói có k h o ả n g cách cô không hòa nhập được vào vòng tròn của bọn họ trong mắt bọn họ nam nhân vứt bỏ nữ nhân là tội đại ác còn nữ nhân chơi đùa tình cảm nam nhân lại gọi là đầu tư tình cảm hôm nay leo n ú i triệu tiểu lộ nghe được rất nhiều tin tức dù sao mấy từ tập đoàn nam ninh đào trừ hồng hay phó thị trưởng với cô mà nói quá xa xôi cô hứng thú nhất là tô s á n người gần đây được đồn là đập tanh bành chiếc xe trị giá hàng triệu đồng của đào trừ hồng nếu mà nhóm bạn kia của, của cô ở đây có khi tô s á n được coi là anh hùng rồi nhưng nhìn tô s á n triệu tiểu lộ lại chẳng thấy giống nhân vật hoàn khố mà cô hay nghe nói như nam sinh bình thường trong đơn vị thậm chí còn có chút ngượng ngùng nhát gái trên đường đi triệu tiểu lộ được nghe tằng na kể không ít chuyện xấu về tô s á n thi thoảng nổi hứng còn làm một câu đại loại như tô s á n c h ỉ thấy em không có phong độ nam nhi gì cả con gái nhà người ta tụt lại mà không biết đưa tay ra kéo một cái thường làm cô đỏ mặt tô s á n cũng không phản bác khi xuống núi có điện thoại gọi tới năm ngoái triệu tiểu lộ và tằng kha cùng đi học lái xe cùng xe còn có một nam một nữ Tuổi trạc hai ọ Thời i g n học l á giúp đỡ người h nhiều hợp Thành a u bạn Vẫn Rất ý bè i liên Hai ữ n hệ g kia nói xe bọn họ ở dưới núi đợi triệu tiểu lộ tới đi chơi ở con đường nhỏ nối đường vành đai ba với thanh sơn có hai chiếc xe một là chiếc ma d a ba trăm hai mươi ba cái còn lại là volker gen z ta hai nam một nữ đang nói chuyện với nhau trong đó có đôi tình lữ nam là trần khắc phàm học ở học viện hàng không dân dụng đã ký hợp đồng với xuyên hàng nửa năm sau lấy được bằng tốt nghiệp là có thể trực tiếp đi làm trong nhà có người là cán bộ cao cấp của công ty hàng không tăng na nghe nói tới hắn còn có chút tơ tưởng Chà trách phi công dù sao là nhân tài hiếm hoi được làm phi công thì không chỉ yêu cầu kiến thức mà còn có sức khỏe công việc ổn định đãi ngộ còn cao thực sự làm đảm bảo nhiều mặt cô gái tên là kiều kiều mặc chiếc váy hồng liền thân tất lùa đen loại hình h ò a trộn giữa thanh thuần và quyến rũ rất dễ khiến nam nhân sinh tà niệm sinh viên đại học dung thành gia cảnh dư g i ả hai người bọn họ được coi là trai tài gái sắc nam tử khác tên là nhạc mẫn trông cao lớn đẹp trai cũng học ở học viên hàng không nhìn hai anh chàng này tô s á n hiểu tại sao chỉ mình nghe nói họ tới lại có chút kích động khác thường quả nhiên là hiệu ứng của anh chàng đẹp trai tô s á n không khỏi nhớ tới anh chàng đặng tùng kỳ gầy gò đeo kính c ậ n vẫn miệt mài đang theo đuổi thằng na xem ra cơ hội ngày càng mong manh ba người nhìn thấy thằng na và triệu tiểu lộ thì vấy tay chào là chàng trai duy nhất đi cùng hai cô gái tất nhiên tô s á n được kiều kiều nhìn một lượt trần khắc phàm hay gen thấy bạn gái nhìn tô sán như thế là khó chịu rồi tăng na chủ động giới thiệu đây là em trai tôi trần khắc phàm không hỏi sâu hơn hào hứng nói mọi người tiếp theo không có kế hoạch gì chứ hôm nay chơi tới tối luôn còn chưa thảo luận vào chi tiết thì trần khắc phàm có điện thoại không đi qua bên nghe đứng nói chuyện oang oang ừ c h ú tôi ở phía thanh sơn sắp về rồi đúng tôi mời khách còn c h ơ i ít mẹ tôi vừa cho một cái thẻ một trăm chấm nhìn thế đã thấy đủ chưa cúc điện thoại chẳng ai hỏi cũng nói một chiến hữu là con trai cục trưởng cục quốc an nghe nói hôm nay có hoạt động hắn cũng đang c h á n chuyện tiếp khách nên tới rồi như vô tình liếc qua tô s á n dù sao cũng nhiều người rồi cái quái gì đấy tô s á n ngửi thấy mùi chua chua ninh kiều kiều thì ngồi dựa vào cửa sổ xe cười rất tươi với tô xán hình như chẳng hề ngại làm trần khắc phàm ven t u ô n thêm triệu tiểu lộ cũng nhìn ra trần khắc phàm không là tô xán do dự không biết nên nhắc nhở không nghe tằng na kể cũng biết tô xán không dễ trêu vào nhạc mẫn thì chỉ chú ý chơi ra me trên chiếc samsung đời mới không hứng thú với màn ven t u ô n này kiêu ngạo thanh cao tằng na nhìn trần khắc phàm và tô xán mặt mang nổ cười nham hiểm nói sao có tiền tiêu vặt rồi nên định mời khách à trần khắc phàm ra vẻ khiêm tốn không phải tiền tiêu vặt mỗi tuần chỉ có bốn ngàn thôi thẻ tín dụng là đề phòng khi cần tiêu gấp tiêu bao nhiêu sau này phải lấy tiền tiêu vặt bù lại bấy nhiêu đây là một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu tô sán còn nhớ nói chuyện với tiêu húc cha mẹ hắn một tháng kiếm được một hai trăm đồng mỗi tháng cho hắn bốn trăm đồng tiền sinh hoạt ở quê vậy là nhiều rồi nhưng ở cái đất thượng hải chi phí sinh hoạt đắt đỏ tiêu húc vẫn phải nhìn ăn nhìn mặt cực kỳ tiết kiệm mới đủ lúc mới vào trường tô sán chỉ được cho sáu trăm đồng sau khi biết y có bạn gái tô lý thành mới nâng lên một hai trăm trần khắc phàm một tháng có một mươi hai nhìn tiền tiêu vặt gấp m ộ ư ơ i lần tô sán gấp ba mươi lần tiêu húc chẳng thể trách hắn thích khoe khoang kiều kiều như có vẻ chú ý đặc thù với tô s á n mở cửa sau xe nói với y cậu ngồi với xe chúc tôi nhé trần khắc phàm không thể không chính diện nhìn tô s á n rồi mặc dù khó chịu nhưng dù sao cũng là em trai tặng na không tiện tỏ ra quá rõ ràng đưa tay ra bắt tay tô s á n từ giới thiệu trần khắc phàm tô s á n tô s á n bắt tay hắn tô s á n trần khắc p h ạ m nghiền ngẫm cái tên này tay quên cả bỏ tay ra ngạc nhiên nhìn ý. tô s á n cái tên này gần đây chỉ cần là trong nhà có chút bối cảnh đều không xa lạ gì hắn không nghĩ mình nhầm người vì tô s á n đi với người chị họ tằng kha còn chưa đủ nói lên thân phận chàng trai này sao tô s á n nhìn phản ứng trần khắc p h ạ m thì hiểu là hắn nhận ra mình là ai rút tay ra nói với tằng na Chị! em không đi nữa đâu chỉ đi đi về sớm nhé đừng chơi quá khui y chính là tô s á n chân khắc phàm nuốt nước bọt chuyện ở đường quốc cẩm đang lan đi như bệnh ung dịch trong giới con cái cán bộ cơ quan cũng như thương giới tin đồn rất nhiều kiểu có người nói đào trừ hồng bị chơi s ỏ vác đá đập chân mình có người nói tô s á n cầm cá k é t bia đập phá xe đào trừ hồng đào trừ hồng đứng bên cạnh chỉ biết nhìn vì sao vì tên tô s á n này không vừa bên cạnh có con trai bí thư thành ủy có bạn bè lai lịch lớn ở bắc kinh lại có bộ ba trương hiền c h ố n g lưng trước kia từng công khai làm mất mặt nhà họ hồng ngay ở bữa tiệc trong khách sạn nhà người ta nói chung dù phiên ban nào thì xe đảo trừ hồng cũng bị đập mà đảo trừ hồng là ai cháu phó thị trường con chủ tịch tập đoàn nam thiên tự mình điều hành công ty nghiệp vụ ship thứ ba trong tập đoàn nam ninh thời gian qua liên tục được nhắc tới ở dung thành vậy mà phải nhìn tô sán như nhìn cơm sống trần khắc p h ạ m nhanh chóng áp chấn động trong lòng xuống cười vui vẻ không sao nếu lần sau có cơ hội mọi người cùng chơi vậy là biết nhau rồi nhé câu này không tỏ ra nịnh bợ lại bù đắp thiếu sót khi nãy ừ nhất định tô sán gật đầu đám người này thái độ cực kỳ không tốt nhưng ứng xử khéo léo là số một tô s á n thấy nhiều nên cho dù chẳng hề dự định gặp lại vẫn vui vẻ mặt này y cũng thuần thục lắm rồi quyển năm chương một trăm bảy mươi bảy có qua có lại sự kiện đào hồng trừ để lại dư âm rất dài hôm leo núi gặp được đám trần khắc phàm hôm sau còn thông qua tặng na gọi điện cho y hẹn đi chơi nói rất nhiều người muốn gặp tô s á n từ chối trần khắc phàm kiên trì một lúc không được đành từ bỏ trần khắc phàm cúp điện thoại bị xung quanh cười nhạo một số hoài nghi hắn không hề quen biết tô s á n một số tin chẳng qua tô s á n làm cao thôi thế cũng tốt có nhân vật c h ó i mắt như thế tới chẳng phải mình bị lu mờ sao ai cam tâm làm nền cho người khác tô s á n chẳng quan tâm người khác nói gì về mình vẫn việc ta ta làm tiếp tục cuộc sống của mình chuyện đào sương bình và đào trừ hồng s u y ế t chạm mặt bọn họ ở thanh sơn tô s á n chẳng sốt mà cho rằng đào sương bình né tránh gì có điều ông ta có thể nhấn nhìn như thế xem ra là nhân vật không tầm thường đào trừ hồng còn non lắm đối phương nhường nhìn không làm tô s á n thấy vui ngược lại còn thấp thỏm không biết đằng sau sự trầm tính này là cái gì mặc dù không tới mức đấu tranh tới ngươi sống ta chết nhưng với năng lượng cực lớn của đào gia chắc chắn sẽ có phiền phức bây giờ mâu thuẫn công khai hóa đám người như trần khắc phàm chỉ biết tới tên tô s á n nhưng người địa vị cao hơn đều biết y là con tô lý thành người thuộc đào hệ khó tránh khỏi ác cảm với cha y không cần làm gì lớn thi thoảng gây khó một chút ở việc thường nhật là đủ phiền hà rồi mà đại dung lại sắp bước vào giai đoạn cải cách sống còn có điều tô sán không quá lo dù sao còn có pho tượng lớn vương bạc c h ấ n ở đó theo cùng thời đại phát triển tết xuân bây giờ không còn không khí như hồi xưa nữa đặc biệt là sau năm 1995 khi 200 t h à n h phố trên cả nước ban hành lệnh cấm đốt pháo c á c h hồn của tết gần như mất đi một nửa bỏ đi cảnh sát pháo phủ đầy đường thì trước kia trong ba ngày tết đường phố hạ hải gần như vắng bóng xe cổ cửa hàng cửa hiệu treo biển ngừng kinh doanh còn bây giờ chỉ ngày mùng một là dung thành còn có không khí im ớm đó sang ngày mùng hai đại đa số cửa hàng mở cửa kinh doanh bây giờ là tối mùng ba dòng người khắp nơi tràn ra đường ba ngày qua được cậu cả kéo đi tham gia mấy bữa cơm giới thiệu bạn bè của mình cho tô sán tới hôm nay mới rút ra được cha mẹ y tối nay không về đi qua con đường gần nhà thả tô sán xuống tết nhất người ta thường lười nấu nướng vì thế quán ăn vặt lâm thời mọc lên khắp nơi đi tới đâu cũng ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạc nhưng tô sán không hứng thú t h ị t thà ê、e、hề ngán rồi y đi mua ít rau cải tính về làm một bữa mì thanh đảm về gần tới nhà thì tô sán nhận được điện thoại của vương thanh cậu mau xem kế hoạch cửa hiệu thứ hai ở dung thành đi nhiều chỗ cần cậu ký tên tốt nhất trước mùng tám g a o cho tôi đó là trung tâm thương mại thứ hai được chủ kiến từ năm ngoái ở đường lãnh sự quán khu thành nam tổng diện tích đạt tới tám nghìn m hai khu vực đường lãnh sự quán có một triệu nhân khẩu thường trú quần thể tiêu dùng lên tới ba trăm linh nhân khẩu lưu động hai trăm linh nghìn trong bản kế hoạch lên tới mấy trăm trang có phân tích tỉ mỉ về tiềm năng mở trung tâm thương mại thứ hai ở đây hiện đôn hoàng đang dần trở thành bách hóa cao cấp dung hợp trung tâm mua sắm nhà hàng giải trí hòa nhập vào huyết mạch và văn hóa của thành phố trở thành biểu tượng một tấm danh thiếp của thành phố là mục tiêu ngắn hạn vương thanh hướng tới vương thanh cũng trở thành nữ doanh nghiệp thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và tạp chí ở dung thành miệng thì lúc nào cũng nói mình là ông chủ còn bản thân chỉ là người làm t h u ê có người làm t h u ê nào nói chuyện với ông chủ với giọng sơ sơ quy quy y e ra lệnh như thế không tô sáng thở dài hôm nay mới mùng ba thôi chị cũng cùng công tác quá đi vương thanh tới tận chiều ba mươi tết mới về hạ hải ăn tết với mẹ tới tối mùng một đã trở lại dung thành rồi vì các mối quan hệ chính là ở dung thành có những bữa tiệc cô không thể không đích thân tham dự chuyện ở hạ hải thì giao lại cho vương phượng vậy ai đêm giao thừa đã gọi điện giao việc cho tôi tô sán phân mua lúc đó tôi chỉ chợt n ả y ra ý tưởng nói với chị là phòng quên mất đâu có bảo chị phải làm ngay rồi rồi chưa hết việc cậu nghe này c h ú n g ta hợp sức với quý thiếu niên nhi đồng trung quốc thành lập quý cứu trợ nhi đồng đôn hoàng hoạt động quyên góp sẽ diễn ra vào mùng sáu nếu cậu muốn tham gia tôi có thể an bài bất kỳ lúc nào vương thanh không nghe tô sán biện giải cứ nói trước nay tôi luôn thích làm việc tốt không để lại tên bữa tiệc c h ỉ tham gia là đủ tô sán bây giờ ngán tiệc tùng lắm rồi cậu muốn lười thì cứ nói đi tôi còn lạ gì cái bàn mặt cậu cậu chỉ nói một câu nhưng tiếp đó là tôi bận tối mặt tối mày không chỉ cái quý này còn lễ mừng năm mới hội liên hợp thương nghiệp t u n g thành với cả chuyện quý chợ học dương quang đại học dung thành gần đây tiếp xúc với chúng tôi hy vọng công trình chợ học này trước mùng người có phương sách sơ lược truyền thông cũng hẹn gặp để tiện làm tuyên truyền dù sao chúng ta là xí nghiệp dân doanh đầu tiên lập quý chợ học cho công nhân viên cơ t ầ n g xí nghiệp công trình chợ học dương quang là kế hoạch hồi đáp xã hội thứ hai của đôn hoàng trong năm nay ý tưởng tô sáng nảy ra trong đêm giao thừa khi nghe cha mình có ý định cải tổ tập đoàn đại dung đôn hoàng góp bốn triệu triển khai công trình chợ học dương quang trong đó một triệu là dành cho con cháu cán bộ công nhân viên cơ t ầ n g ba triệu lập khuyến học ở đại học dung thành dùng hỗ trợ sinh viên nghèo có thành tích xuất sắc tin này dơ dơ quy quy ua v i n h quy quy o cơ vương thanh tung ra ngay sáng mùng một tết khiến cho hiện sở truyền thông gọi một loạt hoạt động năm nay của đôn hoàng là năm từ thiện đôn hoàng liên tiếp thiết lập hai quý từ thiện cũng là vì hưởng ứng chỉ tiếp chấp chính bát đại công trình dân tâm của thành phủ chính phủ dung thành đây gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau hành động này của tô s á n còn là để tỏ ý với vương bạc xung đột giữa y và đào trừ hồng khiến vương bạc không thể không tỏ thái độ rõ ràng với vấn đề đất đai dự trữ điều này có lẽ đi trái y muốn ban đầu của vương bạc lúc này tô s á n tất nhiên phải ngoan ngoãn một chút nếu không v ư ơ n g bạc gọi một cú điện thoại tới thanh toán mình vương uy uy chắc bị xử lý thê thảm coi như rèn luyện cho đời hắn sau này đi về tới nhà tô sán làm một bát mì rau cải không thịt chỉ có hai quả trứng trần làm y không khỏi nhớ tới bữa sáng hôm đó ở nhà đường vũ tại thượng hải ăn mì do、so、m ộ t tuyển nấu cho không biết đến bao giờ mới có cơ hội như vậy nữa mấy ngày tết bận rộn t i ệ t tùng cứ về nhà là ngà ngà say lăn ra ngủ giờ mới có thời gian vào mạng chỉnh lý tin nhắn của pha xe trong đó có một cái của ma từ tận ba ngày trước h i tô tôi đã nhìn thấy phương hướng thành công của chúng ta một tương lai rộng lớn tráng lệ từ trước tới giờ cậu đã làm rất nhiều còn tôi cảm thấy vẫn chưa hoàn thành tốt vị trí của mình tôi nghĩ tới lúc để mình tham dự vào khiêu chiến rồi nếu như tôi đi bước này ít nhất sẽ có thể chia sẻ áp lực với cậu mang về tin vui nếu thất bại cũng không tổn thất gì mong rằng có thể đem lại cho cậu một niềm vui bất ngờ chúc cậu tết xuân vui vẻ ma tô s á n tò mò không biết ma mang tới cho mình niềm vui bất ngờ gì đây nhưng có cảm giác rất không lành vụ đầu tư của chiêm hóa mà được thực thi pha xe sẽ còn phát triển mạnh hơn đời sau đương nhiên vì chính sách hạn chế ở trong nước sức ảnh hưởng của pha xe sẽ nhỏ hơn nhiều phải điều chỉnh lại có phù hợp với tình hình trong nước nhưng ở bên ngoài pha xe sẽ có tới một tỷ người dùng điều này đại biểu cái gì nó không chỉ là một cái mạng xã hội còn sẽ là một phương thức sinh hoạt giao tiếp thường ngày của con người là trang web chia sẻ có lượng thông tin lớn nhất lịch sử mạng internet Thành một trẻ ta biết trong mặt thế ta trái đất tâm nhất hóa chẳng hàng xóm cách vách mình hàng như Nhưng không chừng người ta có bạn bè cách Chia khó chương này là nào văn người Còn người bạn nửa vòng trái đất. Chia sẻ cả tâm sự khó nói、nhất. Quyển xóm xóm mũi loại lẽ giới ai cái có có của Sau cả sẻ sự bè sự cố vì tô sán xuất hiện mang tới hiệu ứng cánh bướm khiến quá nhiều nhân tố trở nên không xác định bản thân sự phát triển của pha xe không thuận buồm xuôi gió người ngoài chỉ nhìn thấy thứ truyền thông thổi phồng mà không biết được để nó phát triển lên khó khăn thế nào tô sán chỉ biết phương hướng chung chung của pha xe nhưng tình hình bây giờ phương hướng đó không thể chính xác nữa rồi từ năm thứ ba y và đường vũ rời dung thành bay tới bót tân là thế giới đã bắt đầu thay đổi lịch sử của pha xe cũng thay đổi y và ma đã đối diện với vô vàn khó khăn ai cho rằng quay trở lại quá khứ chỉ cần làm một sự kiện lớn là có thể ngồi d u n g đ u ổ i đợi thu hoạch là suy nghĩ không thiết thực sự kiện trai trọng tổ tập đoàn đại dung nhắc nhở tô s á n không nên coi thường quý tích lịch sử pha xe chính thức thành lập vào năm hai nghìn lẻ bốn không cẩn thận rất có thể khiến pha xe chìm xuống tới thời điểm đó mới gượng dậy được nhưng tới khi đó ma trải qua đà kích liệu có còn đủ tự tin đủ nhiệt huyết như ban đầu nữa không pha xe liệu có còn gắn với cái tên mazuke bơ nữa không vì vậy mà tô sáng rất nóng ruột nếu chỉ là chuyện của mình đã đành nhưng y đã thay đổi lịch sử nếu để nó ảnh hưởng xấu tới ma thì y sẽ vô cùng áy náy chuyện cần kíp bây giờ là phải nhanh xác định tình huống gõ bàn phím ma cá nhân tôi rất cảm động vì cậu muốn đem tới cho tôi niềm vui bất ngờ nhưng chúng ta là đối tác chúng ta có chung lý tưởng hãy cho tôi biết s u ố t cuộc cậu định làm cái gì sau khi phát tin nhắn đi tô s á n chỉ còn biết chờ đợi vì ma không ă n l i n e đồng thời cũng bắt đầu xem xét lại mình thực sự có được mười sáu triệu đô la đầu tư mà chỉ cần bỏ ra năm phần trăm cổ phần thôi sao chỉ có y biết tương lai của pha xe điều đó cho y tự tin mạnh mẽ nhưng trong mắt người khác yêu cầu của tô sán rõ ràng không phù hợp với các phân tích kinh tế là hành vi điêu rồ ngông cuồng chiêm hóa nhất định tức giận trong mắt ông ta mình có lẽ là kẻ ỷ tài cuồng ngạo rất có thể vì thế chiêm hóa bỏ vụ đầu tư này tất cả vẫn là ẩm số trời đêm tính mịt t ô s á n dựa vào lưng ghế thi thoảng đẩy chân xoay tròn người ma vẫn chưa trả lời tin nhắn làm tô s á n rất bất an hy vọng nó không liên quan tới pha xe nhưng lời tự an ủ này bản thân tô s á n cũng thấy quá hoang đường ma muốn chia sẻ áp lực với mình áp lực lớn nhất của bọn họ bây giờ là gì tìm nguồn đầu tư cho pha xe không phải tô s á n không tin ma ma là thiên tài t ô sán học được rất nhiều điều từ ma nhưng ma chưa đủ thành thục tâm tính thiếu niên rất nặng nếu ba bốn năm nữa thì t ô sán không cần lo lắng gì nhưng bây giờ không thể không lo rất có thể đây là sự kiện chuyển ngọt lớn nhất của pha xe từ khi sáng lập tới giờ ngoài trời đổ mưa xuân l y ti h t ô sán đứng ở bên cửa sổ để mặt gió thi thoảng mang giọt nước phất qua mặt để lại trên mặt y màng ướt áp chẳng biết cứ đứng ngây người trầm tư như thế bao lâu tới khi bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình có tin nhắn của đường vũ em về nhà rồi mấy ngày tết đường vũ cũng rất bận theo cha mẹ tới nhà thân thích có điều tin nhắn thông lệ mỗi ngày không thể thiếu tô sán cầm lấy gọi điện cho đường vũ bên kia vừa nhận máy đã nói anh nhớ em bởi vì mới tỉnh lại sau thời gian dài trầm tư cho nên giọng nói của tô s á n không thể tránh khỏi rất xa suốt đường vũ nhận ra ngay tâm tình của tô s á n bất thường đang khổ não chuyện gì vậy có một số thứ anh không chắc chắn anh không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì giọng tô s á n hơi trầm thấp trước đó không phải anh cũng không biết sao đường vũ nhẹ nhàng nói nếu như không biết vì sao không lựa chọn một con đường mình cho rằng là đúng nhất vì chúng ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên mới đi làm vì sao không làm trước rồi sau đó xem chuyện gì sẽ xảy ra đúng là người trong cuộc thì mơ hồ chỉ lời của đường vũ làm tô s á n thông suốt có điều tô s á n nghe giọng thuyết giáo của đường vũ tô s á n muốn đánh mông nha đầu thật đau ừ em nói rất đúng tô sáng dọn c h ầ m thấp đường v ũ anh có chuyện này cần phải thương lượng với em tô s á n lần đầu tiên dùng ngư khí nghiêm túc thế này đường v ũ vô hình t r u n g bóp chặt di động chẳng lẽ gặp phải khó khăn gì hít sâu một hơi lấy tinh thần em nghe đây anh cứ nói đi lừa được nha đâu này rồi tô s á n cố lắm mới nén được cười nghiêm túc nói hôn anh một cái đường v ũ ở đầu kia nín thở chờ đợi vừa n ã y tâm trạng tô sán nặng nề bây giờ lại nói với giọng nghiêm túc như thế làm tim cô gần như thắt lại ai ngờ y lại vô tâm dở trò đùa này làm đầu cơ hơi choáng váng tuy cũng thở phào nghĩ không có chuyện gì là tốt rồi nhưng không khỏi tức giận mỉm cười nói một câu đầy ẩm ý nhưng mà anh lại không ở bên cạnh em tức là nếu ở bên cạnh thì sẽ cho hôn à tô sán thực sự chỉ muốn ngay lập tức chạy sang nhà đường vũ ôm lấy nhà đầu này nhưng mà bây giờ mục tuyền và ông đường ở nhà nên chỉ có thể nghĩ vậy thôi càng nghĩ càng ngứa ngáy nuốt nước bọt không thành vấn đề nếu không em hôn qua điện thoại một cái nghe thấy tiếng của em là anh thỏa mãn rồi đừng nghĩ hai bọn họ ở đại học thượng hải ngày ngày dính vào nhau ôm ập â m yếm thiếu mỗi bước cuối cùng thì hôn qua điện thoại chỉ là việc nhỏ với cô gái bình thường không hề gì nhưng đường vũ tính cách nghiêm túc khô khan không quen nhất là phải làm nũng làm ra vẻ đáng yêu chuyện này với cô mà nói là thử thách tâm lý không nhỏ bên kia im lặng một thời gian dài tô sán nín thở lúc này không thể bỏ lỡ chút âm thanh nào mãi mới nghe được tiếng chụp nhỏ như m ố i kêu tô sán đương nhiên không hài lòng h ầ m h ự c làm â m lên từ khi ở trường về tới giờ chỉ được nắm tay một lần ôm không có em phải bồi thường cho anh tối nay ngủ không được kéo cửa sổ n h à đầu này có thói quen đá chăn ra khi ngủ tưởng tượng cảnh đường vũ nằm trên giường chăn đá một bên quần áo sộc sệt thôi đã muốn chảy nước dãi đừng mơ trong chính viễn vọng đường vũ vừa mới khó khăn lắm mới hôn gió một c á c h mà mặt đỏ bừng từ cổ lên đầu nghe yêu cầu vô s ỉ này lườm về phía tô sán một cái sau đó xoay người rời ban công cửa sổ về phòng ngủ kéo s ơ n o、oh, e t một cái che kim rèm đi để tô sán tắt hy vọng còn độc ác thêm một câu sắc lang em đi tắm rồi ngủ đây đường vũ mỗi ngày đều ngủ sớm thói quen nghỉ ngơi của cô rất nghiêm ngặt sau m ộ ư ơ i giờ là tắm trước 11 giờ là ngủ cho nên hoạt động năm mới tô s á n không ép đường vũ đi cùng mình yêu cầu không được thỏa mãn có điều trò chuyện với đường vũ tâm tình vốn nặng nề trở nên nhẹ như mây bay tô s á n không đợi được tin nhắn của ma nhưng lại nhận được điện thoại tới từ mỹ người gọi điện thoại là một giám đốc của chiêm hóa họ diệp té ra là thời gian qua chiêm hóa sang mỹ tiếp xúc với ma hy vọng đột phá từ ma tham gia đầu tư kết quả ma đồng ý phương án của một công ty đầu tư khác chuyện này bọn họ cũng vừa mới được biết chiêm hóa muốn tô s á n nhanh chóng sang mỹ một chuyến nếu không cả ông ta và tô s á n có thể gặp phải tổn thất không thể dự đoán trước tô s á n chấn động không ngờ mời đầu năm không được sống in e rằng y không thể không tạm thời rời dung thành quyển năm chương một trăm bảy mươi chín cuộc gặp gỡ tình cờ thượng hải đã vào màn đêm sân bay phổ đông lúc m ộ ư ơ i giờ tô sán ngồi ở trên v h ế đợi đối diện là bức tường thủy tinh cực lớn bên ngoài nhấp nháy á n h đèn báo hiệu đường băng một cái mũi máy bay cực lớn đối diện với bức tường chính tựa hồ một phút sau sẽ đâm xuyên qua đó hành khánh la hét hoảng loạn bỏ chạy tiếng kính vỡ loàng x o ả n g tia lửa m ắ n tứ tung một cô gái xinh đẹp chân bị kẹt dưới bức bức tường bên trên là thanh thép uốn cong phát ra tiếng kéo kẹt đang sợ đang dần dần nghiêng xuống đe dọa cướp đi tính mạng cô gái vài người gần đó la hét ai đó cứu cô ấy với nhưng không ai đủ khả năng mọi người phải lo cho tính mạng của họ đúng vào thời khắc chỉ mảnh treo chun đó thì tèn tèn tèn bản nhạc hùng tráng vang lên chàng trai m ặ t xi n đỏ hai tay c h ố n g hông xuất hiện không nhất thiết lúc nào cũng là cái anh chàng có sở thích đặc thù lộn xin mặc ở ngoài quần không anh này thì anh khác thôi luôn luôn là cảnh máu chó đó của hollywood song lần nào cũng như lần nào thu hút người xem toàn thế giới mang về đống tiền mà tô s á n cũng vinh hạnh góp một phần nhỏ bé vào đó tô s á n không phải anh hùng mặc xin lộn ra ngoài nên nghĩ không ngồi đây đợi c ứ u mỹ nữ mà chuẩn bị sang san răng xít cô mỹ dung thành năm 2002 còn chưa có chuyến bay trực tiếp sang mỹ thế nên 7 giờ tô sán xuất phát từ sân bay dung thành 7 giờ tới sân bay thượng hải chờ đợi chuyến bay tới mỹ vào 11 giờ tối thượng hải vào thời gian này rất lạnh dung thành cũng chẳng khá hơn không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống bao phủ cả trung quốc có điều thời tiết lạnh ẩm ở thượng hải chẳng làm người ta cảm giác lạnh thoải mái như ở dung thành lần trước sang mỹ là cùng đường vũ lúc ấy cả hai vừa sợ vừa kích thích vì lửa được m ộ t tuyển ngồi dựa đầu vào nhau đợi máy bay gần hai tiếng mơ tưởng cuộc sống tự do bên mỹ ra sao cuối cùng học tập bận r ộ n choán hết thời gian làm mọi kế hoạch bị phá hỏng nhưng đó vẫn là q u ả n g thời gian thật đẹp một đầu vào áo khoác ao cổ tô sán thấy cô đơn mấy tiếng trước còn ở dung thành sắp xếp hành lý trai an bài xe công vụ đưa ra sân bay ngồi trên xe ngoái đầu quay lại nhìn tiểu khu nhà đường vũ chỉ cách một con phố tiếc rằng xe đi ngược hướng nên càng ngày càng cách xa ánh đèn dung thành chẳng mấy chốc bỏ lại sau con đường cao tốc chuyến đi mỹ này chắc không mất bao nhiêu thời gian t ô sán đêm hôm trước nhận được điện thoại của diệp thủy tuyền vội vàng nhờ quan hệ của cha đặt vé máy bay vội vội vàng vàng chuẩn bị hành lý không báo cho ai đương nhiên t ô sán nói với cha mẹ một người bạn học cũ cũng là đối tác ở mỹ gặp chuyện rắc rối cần ý sang đó xử lý có thể tưởng tượng vẻ mặt của tô lý thành và tằng kha thế nào từ bao giờ t ô sán có cả sản nghiệp ở bên mỹ thế này bây giờ có việc một cách là chạy vèo qua đại dương cách hàng vạn dặm xa xôi vốn tô s á n một học kỳ ra ngoài học đã là lần đầu tiên xa nhà lâu như vậy bây giờ năm mới chẳng yên ổn trong lòng tằng kha như mất đi một mảnh lớn tô lý thành chỉ hỏi rõ ràng tình huống cụ thể hỏi liệu không đi có được không sau khi tô s á n nói nhất định phải đi thì chỉ dặn d o cẩn thận vì con chạy hộ chiếu làm thủ tục lo vé máy bay đương nhiên với thân phận của ông bây giờ chỉ cần nhấp điện thoại gọi vài cú là đủ chuyện tô s á n và bạn ở mỹ lập cái trang web gì đó thì căn bản ông không hiểu gì đại khái giống trang web công ty ông đi con trai lớn rồi bản thân không giúp được nhiều cho nó nữa chỉ có thể ở sau làm hậu thuẫn vững chắc cho nó để nó yên tâm sang cánh bay liệng trên trời cao cảm giác bên cạnh có đ ồ n g tính tô sán quay đầu sang thấy ông chú béo tốt đang cầm tờ tạp chí c h i na d a i l y phát hành ngày hôm đó ngước mắt lên nhìn ánh mắt lại có chút thất thần nhìn theo ánh mắt ông chú đó thấy ghế ngồi đối diện vừa để trông có một cô gái đang ngồi xuống cô gái mặc cái áo khoác dài màu trắng sữa ở cổ có một cái ngơ to rất điệu đà đi giày bốt cao tới đầu gối chết người là cái váy bên trong lại ngắn hơn cái áo khoác ngoài cho nên trông cứ như không mặc gì phối hợp cái đùi nón nà kia cực kỳ khơi gợi trí tưởng tượng vừa rồi khu vực cô gái này đi qua trong không khí còn vương lại hương thơm thanh mát mang theo ánh mắt của những nam hành khách buồn tẻ đợi máy bay cô gái ấy ngồi xuống đối diện với tô s á n ánh mắt hơi ngơ ngác như con nai nhỏ g ò má đầu b ầ u láng mịn mang chút non nớt phối hợp với chiều cao chỉ trên một m sáu vóc sáng nhỏ nhỏ xinh xắn vẻ đẹp sòng máu lai trông như một con búp bê khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng thấy tô sán nhìn mình khẽ nở nô cười tô sán cũng gật đầu cười đáp lại thầm nghĩ vương thanh nói không sai mình đúng là làm nữ giới không hề đề phòng được rồi tuy đây không hoàn toàn là lời khen nhưng tô s á n coi nó là ưu điểm của mình vậy ví dụ như trường hợp này được một mỹ nữ không quen biết cười với mình như thế khói kẻ ghen tị chết thôi ví dụ ông chú bên cạnh đây tiếp đó ánh mắt cô gái vượt qua đầu tô s á n nụ cười hơi khừng lại còn chưa đợi tô s á n quay đầu xem có chuyện gì thì bên cạnh có tên nam tử mặc sơ mi màu vàng loại d à y đi qua nhìn một cách đã có cảm giác không đàng hoàng chiều cao chừng một mơ tám mươi tới trước mặt cô gái em gái quay mặt cho nhìn cách nào giọng nói này không nhỏ làm người xung quanh ngược nhìn nếu là ở tàu điện ngầm thì đây là hành vi quấy dối rồi còn ở nơi thế này càng khiến người ta kinh ngạc tô sán thì kêu không phải chứ lúc nãy tưởng tượng ra cảnh máu chó trong phim hollywood ai ngờ lại được chứng kiến thật mỹ nữ bị quấy nhiễu rồi lúc này anh xia đỏ ở đâu không phải anh đang bận thay quần trong nhà vệ sinh chứ nhìn xung quanh có vẻ người muốn làm nhân vật chính nhảy ra giáo huấn lưu manh cứu mỹ nữ không phải chỉ có một mình tô s á n mỹ nữ là sự vật mỹ hảo mà thứ mỹ hảo một khi bị uy hiếp phi tiện sẽ gây hiệu ứng khó lường không chỉ người trong nước mà cả mấy thanh niên nước ngoài chẳng hiểu tiếng trung cũng phấn nộ nhìn nam tử phóng túng kia trách tên kia cả thôi vai gì không đóng lại đóng vai phản diện tệ hại nhất nhưng cô gái kia ngẩng đầu lên môi cười trúng chín làm tô sán ý thức được mình phán đoán nhầm rồi quả nhiên cô gái khẽ trách đừng nghịch nữa nam tử cười ha hả ngồi xuống ghế trống bên cạnh tiện tay bỏ hành lý xuống dưới p ắ t chân chữ ngũ động tác tiêu sái nhưng hành động này của hắn lại mang cảm giác lưu manh tùy tiện mặc dù em cố ý xuất phát sớm nửa tiếng cố ý tắt di động càng cố ý nói không đặt được vé ở k h o a n g hạng nhất để chớ ngồi chúc ta không ở gần nhau nhưng trái tim anh dành cho em không có chút s a o động nào giọng nói tới lúc đó hạ xuống ôn nhu mà chân thành tống chân chỉ cần có một chút cơ hội thôi là anh sẽ không từ bỏ tống chân đó nhìn hắn như nhìn đứa bé to xác bướng b ì n h không phản bác tô sáng gật gù tên này quả nhiên thẳng thắn rõ ràng em rét anh muốn dứt bỏ anh nhưng anh sẽ mặt dày sán tới muốn tán gái không thể thiếu cái mặt dày rõ ràng những người đang chuẩn bị đón g vai anh hùng không được thỏa mãn rất hầm thực đã đến giờ mọi người nối nhau xoát vé lên máy bay t ô sán theo sự chỉ dẫn của cô tiếp viên giọng rất êm á i tới c h ỗ ngồi của mình thật tình cờ ngồi bên cạnh lại là cô gái tên tống t r â n khi nãy tống t r â n nhận ra y cười khẽ người hơi nhích vào trong để t ô sán cất hành lý vừa cho hành lý vào thì vai bị vỗ một cái quay đầu lại thấy nam tử kia chỉ khoang phía trước anh bạn tôi và cô ấy là người quen cậu có thể đổi chỗ cho tôi được không quyển năm Chương buổi sáng an lành thấy tô sán nhìn trầm cơ hơ u vinh quy quy mơ vào kính dâm trên tay mình nam t ử kia gài cái kính vào cổ áo tô sán kính sai ban cậu có nhãn quang lắm vậy quyết định như thế chúng ta đổi chỗ thế giới này là vậy đại bộ phận tài nguyên phải trao đổi chẳng cái gì cho không cả tống chân thấy cảnh này hơi thất vọng không ngờ chàng trai mình thấy khá thuận mắt này là là người thực dụng như thế tô s á n rút cái kính da dâm ở cổ áo ra đặt trở lại tay nam tử kia xin lỗi anh hiểu lầm rồi tôi thấy phong cảnh chỗ này không tệ không định đổi không thể phủ nhận điều kiện kinh tế nhiều khi quyết định hành vi tư tưởng nếu là kiếp trước một tô s á n bình thường rất có thể thoải mái đổi chỗ vì cho rằng mình chẳng có chút cơ hội nào với cô gái xinh đẹp này bây giờ nếu muốn y có thể hàng rổ cái kinh g a i ban kia cho dù không có ý định gì với cô gái thì y chẳng muốn đổi ngồi cạnh cô gái xinh đẹp trong chuyến bay dài còn gì bằng nam tử kia thoáng ngạc nhiên mắt nhìn tô s á n từ đầu tới cuối thấy tô s á n đã ngồi xuống ghế biểu thì không thương lượng nữa đành nói xem ra anh không có cơ hội cho em mượn vai để ngủ rồi thôi vậy hẹn xuống máy bay gặp nhau nói rồi xoay tròn kính dâm tiêu sái bỏ đi tiếp viên đứng giới thiệu mọi người sử dụng các đồ cứu hộ và một số việc phải làm trong trường hợp khẩn cấp sau đó máy bay cất cánh máy bay ổn định giữa không trung tống chân hơi ái náy cuối người nói vừa rồi cảm ơn anh cô gái này được giáo dục rất chuẩn mực đó là đánh giá đầu tiên về con người tống chân cảm ơn tôi chuyện gì không nhận cái kính của hắn sao không thể phủ nhận cô gái tên tống chân này cực kỳ xinh đẹp hơn nữa có vẻ mang chút dòng máu lai càng tạo nên sự hấp dẫn lạ thường nghe tô s á n hỏi lại cánh môi hơi vình lên lộ ra nụ cười tự tin cho tô s á n có cảm giác bị nhìn thấu cảm ơn anh không đổi chỗ chỗ với hắn ta thật may trong mắt anh phong cảnh có sức hút hơn một cái kính dâm tô s á n hơi xấu hổ cô gái xinh đẹp tuổi tác không chinh lịch với minh là bao này nhìn đôi mắt nai ngây thơ linh động có vẻ giống cô gái rụt xè không ngờ lại đột nhiên phản kích ngữ khí có phần cợt nhà lúc trước của mình tô s á n không khỏi nhìn lại cô gái bỏ đi đôi mắt và gò má bao bính trẻ con dễ làm người ta nhầm lẫn đó là vẻ bình tĩnh sự bình tĩnh này không giống bản tính lãnh ngạo của đường vũ mà giống như một người đã thấy quá nhiều rồi biết tên người khác mà bản thân lại không nói tên là rất mất lịch sự lại còn điêu ngoa nữa nhưng cấp độ này chưa bằng lâm nha đầu tô s á n cười đưa tay ra tô s á n xin chào tống chân cười ngọt ngào bắt tay tô s á n chào anh là bạn của cô sao anh ta cũng thật kiên trì tống chân lắc đầu không phải chỉ là con trai một kỹ sư trong xí nghiệp nhà tôi thôi giống như trước đó ở nhà đợi máy bay cô gái này thấy người xa lạ như tô s á n cũng mỉm cười dường như với bất kỳ sự vật nào cũng đúng mực lịch sự khiêm nhường nhưng p h ó nhìn thấy tính cách thật có điều tô s á n không phải nam sinh tìm mọi cách lấy lòng mỹ nhân ứng xử tự nhiên hòa hợp hài hước không câu nệ tiểu tiết làm tống chân buông lỏng còn sự bình tĩnh của tống chân làm tô sán rất thoải mái khi tiếp xúc tóm lại ấn tượng cả hai bên về nhau đều rất tốt không phải bạn vậy mà anh ta quấn lấy cô như vậy cô lại không giận ạ tô sán ngạc nhiên hẳn trong nhà tống chân có công ty chàng trai kia là con một nhân viên trong công ty vậy mà đối xử với con gái ông chủ tùy tiện như thế tuy tô s á n cũng biết chuyện cung cung kính kính trong thời đại này là không có song không thể phóng túng như tên kia chứ tống chân quay đầu ra ngoài cửa sổ tô s á n nhận ra mặt bên của cô rất hoàn mỹ thậm chí ngửi thấy một mùi hương giống như hoa lan rất dễ ngửi công ty cần t r a hắn tống chân trả lời rất đơn giản a thì ra là thế tất cả vì đại c u ộ c mà tô s á n vỡ lẽ có điều lời này từ miệng tống chân nói ra có chút vẻ thâm trầm không phù hợp với tuổi tác càng không phù hợp với khuôn mặt ngây thơ kia vì công ty trong nhà cần kỹ sư nào đó mà cô phải nhẫn nhịn chuyện quấy dày này lại còn cười tự nhiên không coi như cam chịu mà như đương nhiên phải thế có được sự thành thục như nhìn quen hết mọi chuyện thế thái nhân tình không biết đã trải qua chuyện gì làm tô sán có chút tò mò cũng cảm giác thấy chút thần bí bao phủ lên cô gái này dựa lưng vào g h ế thở dài nhưng mà như thế cũng hơi tàn k h ố c rồi tống chân vì câu nói này mà mà quay đầu lại n ụ cơ u vinh quy quy o y thật tươi nở ra trên môi nói đùa thôi đó chỉ là một nhân tố liễu minh mặc dù hơi lỗ mãng đáng g h é t một chút nhưng mà không phải người xấu đâu thế nên đôi lúc tôi thấy hơi phiền song không phải là khó chịu lắm ra vậy có điều tô sán lại không hẳn tin câu nói này nhưng người ta mới gặp mình lần đầu tất nhiên không nói thật hết anh đi mỹ làm gì du lịch hay du học tống chân tiếp tục hỏi trên đường đi gặp người bạn trạc tuổi lại hợp tính như thế không dễ coi như là du lịch đi còn cô đi nghỉ hay du học coi như là du học đi tống chân học giọng điệu tô sán cười khẽ hai người nói chuyện khá lâu tới tận gần hai giờ mới mệt mỏi chúc nhau ngủ ngon hôm sau bay tới san răng xít cô đã là chừng tám giờ không gian trong máy bay khá rộng rãi vế ngồi hơi ngả ra sau cực kỳ thoải mái ô cửa sổ kéo x è m đèn trần máy bay rìu rịu không làm người ta trói mắt không khí có mùi thơm ngát yên tính ấm áp tô sán tình ngủ tô sán kéo chăn ban đêm được tiếp viên hàng không đắp lên người người thấy mùi thơm mắt lim dim quay đầu sang tim đập chậm một nhịp chẳng trách vai hơi nặng chỉ thấy tống chân n g o è o c u ngủ khuôn mặt xinh đẹp to bằng gang tay xuất hiện trước mắt đôi mắt hồn nhiên khép lại thành sợi dây nhỏ hàng mi cong cong tinh tế mấy sợi tóc phủ xuống mũi bị hơi thở của cô nhẹ nhàng lay động rất có nhịp điệu hơi thở đó cũng phả vào mặt tô sán làm y lâm lâm mồm khẽ chóp chết vì cử động của tô sán sau đó tiếp tục ngủ đầu còn cố chối tới như con mèo con tìm hơi ấm xúc tới đáng yêu vô cùng liễu minh đi tô lét xong tới chỗ bọn họ vừa nhìn thấy cảnh này như bị s ắ n cắn chỉ tô s á n và tống chân đang dựa vào nhau ngủ mất mấy giây mới lắp bắp nói hai hai người tô s á n không giải thích nhớ lại lời liễu minh nói lúc trước chắc chắn hắn biết thói quen của tống chân rồi tống chân lúc này nghe thấy đồng tính bên cạnh tỉnh lại nhìn thấy tô s á n ngay sát bên cạnh lại nhìn thấy liễu minh mặt hơi đỏ lên ngồi thẳng dậy Điệm đưa nhiên tư a ra phía sau. y vén lại mái tóc t thái rất ưu nhã chỉnh trang lại bề ngoài xong mới nói với tô s á n xấu hổ quá không hề gì đó là vinh hạnh của tôi mới đúng tô s á n cười mỗi người đều hy vọng buổi sáng mình mỹ hào tỉnh lại không chỉ có giấc ngủ sung túc còn có tâm cảnh an lành ít nhất buổi sáng đầu tiên ở chuyến sang mỹ này nhìn thấy tống chân mang vị mê ly đó dựa vào vai mình ngủ tô s á n tuy b ị tư thế ngủ không tốt ngủ chưa đấy s ấ c xong cảm thấy sự an lành trong tâm hồn thế nhưng l i ễ u minh đứng ở đường đi thì ngây ngây nhìn tống chân sau đó xoay người về chỗ anh chàng đó thực sự không phải người xấu tới lúc này tô s á n không thể không thừa nhận điều ấy san r a n g xít cô cái thành phố công nghiệp trung tâm kinh tế chính trị phía tây nước mỹ xuất hiện trong tầm nhìn của tô phán